Sau hồi suy nghĩ, Lôi Cương dự định tùy cơ ứng biến. Hắn biết không thể địch lại ly hồn. Lôi Cương tin rằng tuy không đánh thắng được ly hồn nhưng có thể đào tẩu được với lại nếu mặc giáp lân vào càng. Đột nhiên, Lôi Cương sượt nhớ tới lân giáp. Lôi Cương trong lòng nghĩ đến giáp lân của mình vẫn có thể gọi ra được không Lôi Cương bỗng muốn thử. Nhưng đã kìm nén lại. Lôi cương không muốn ly hồn phát hiện ra điều đó. Vì vậy mà sau khi vận hành ẩn tức thuộc, Lôi cương mới tự tự tu luyện. Hắn vẫn tiếp tục lĩnh ngộ thức thứ 20 của Khai Thiên. Chỉ có lĩnh ngộ được. Khi đối phó với ly hồn nắm chắc hơn vài phần. Quan trọng hơn, Ở huyết ngục thâm uyên này nếu không có tuyệt chiêu hộ mệnh, Nói không chừng có một ngày nào đó chết không nhắm mắt Ba ngày nay, Lê Hồn vẫn tiếp tục luyện đang bên ngoài Thậm chí nếu thất bại thì cũng đã chuẩn bị cho kết quả xấu nhất Cuối cùng, sau khi đã chuẩn bị hoàn tất Lê Hồn mới cười mãn nguyện đi vào phòng Nhìn thấy lôi cương nhắm mắt ngồi xếp bằng trên đất thần thức của lão đảo Qua một lượt mà cảm thấy vui mừng Phệ tâm đang không hổ danh là phệ tâm đang quả nhiên là thật khiến cho hắn ta trở thành người phàm. ly hồn không gọi lôi cương dậy mà ngồi xếp bằng trước mặt lôi cương rồi nuốt viên ủ ẩn hồn đang đã luyện trước đó vào. Sau khi lão bố trí xong chứng nhãn pháp liền vận hành thuộc hoán hồn. Không lâu sau đó. Thần hồn lớn cỡ nắm tay của ly hồn liền từ trong đan điền bay ra rồi chui vào trong đan điền của lôi cương. Lôi cương đột ngột mở to hai mắt. Nhìn ly hồn đầy sát khí. kìm nén lại những thôi thúc giết chết ly hồn. Hắn muốn xem tên ly hồn này muốn làm gì. Lôi cương nhắm hai mắt lại. Ly hồn xuyên thẳng vào đan điền của lôi cương tiến vào nơi hoàng cung. Đến đây, trong lòng Lôi Cương không ngừng cười miệng, dám muốn nuốt trưởng thần hồn của ta. Lập tức, Lôi Cương vận hành đoạt hồn đạo Pháp. Lê hồn đang tiến vào nơi hoàng cung của Lôi Cương bỗng nhiên trưởng lại, ngạc nhiên nhìn tình cảnh trước mắt. Tại sao lại thế này? Thần hồn lại có tới bốn con thần long Rai u, Rai u, Rai u, Rai u. Bốn con thần long dường như cảm nhận được sự xâm nhập của ly hồn. Đồng thời phát ra tiếng gầm. Xuyết chút nữa làm thần hồn của ly hồn vỡ nát. Ly hồn chỉ cảm thấy dường như rơi vào vực sâu vạn trượng toàn thân mền nhũn, quay đầu bay đi. Đây là lần đầu tiên lão nghe thấy một thần hồn mạnh mẽ đến vậy. Tên tiểu tử này chẳng phải phải không còn tu vi rồi hay sao? tại sao thần hồn vẫn còn mạnh mẽ đến vậy dơn dơn quy quy o t nhiên ly hồn run người khi thấy một luồng sức mạnh lạ ở đến khiến lão không thể động đậy thần hồn của ly hồn không ngừng run rẩy nói lới lôi cương tha cho ta ta đã từng cứu ngươi hãy tha cho ta Ngươi muốn nuốt trưởng thần hồn của ta. Khống chế chính thần hồn của mình. Lôi cương lạnh lùng nói với thần hồn nhỏ bằng nắm tay của ly hồn. Lời nói đầy sát khí khiến ly hồn sợ hãi. Oan oan quá ta chỉ là chỉ là ly hồn ngập ngừng, lòng cảm thấy hối hận. Không ngờ những nỗ lực trong mấy ngày qua lại khiến lão rơi vào đường cùng. Lôi cương trừng mắt mỗi lần nữa tăng thêm một phần sức mạnh Ly hồn la hét nói lớn Ta chỉ muốn hoáng hồn với ngươi Thân thể mạnh mẽ của ngươi là lần đầu tiên trong đời ta được thấy Vì vậy mới có lòng tham Xin tha mạng, Sau này ly hồn xin báo đáp Đã như vậy thì ngươi chết đi Ngươi cho rằng dựa vào tu vi lôi kiếp của ngươi sau khi cho ngươi ra Ta vẫn còn cơ hội sống sót sao lôi cương lạnh lùng nói. Thần hồn tỏa ra uy ác. Lôi cương đã luyện thành tầm thứ nhất của đoạt hồn đạo pháp cảnh giới luyện hồn. Tuy thần hồn vẫn chưa tự xuất nhập được nhưng trong nê hoàng cung vẫn có thể khống chế được. Đợi một chút. Lôi cương. Nương tình lão phu đã cứu mạng ngươi. Hãy tha lão phu một mạng. Nếu ngươi không tin Lão Phú có thể thề máu ly hồn cảm nhận được Thần hồn của mình gần bị tan biến Đã hét to lên Lúc này lão cũng chẳng còn gì để mất Không ngờ lần này thật xui xẻo Trước đó ly hồn cho rằng sẽ chắc ăn Ai ngờ gặp phải một thần hồn mạnh như lôi cương Lôi cương hơi trượng lại lời thề máu Trong viên tinh thạch đó Lôi cương có xem qua lời thề máu. Chỉ cần hai bên ký ước lời thề máu, sinh mạng của người ký ký ước sẽ nằm trong trong tay người giữ ký ước. Nói cách khác, chỉ cần ly hồn và ta thề máu, vậy mạng của ly hồn nằm trong tay ta, muốn chém, muốn giết dễ như trở bàn tay. Lôi cương suy nghĩ xem ly hồn có có ích cho mình không. Lần đầu đến huyết ngục. Nếu không có người quen e sau này sẽ vô cùng khó khăn. Mà tu vi của ly hồn lại cao hơn ta. Thêm ly hồn càng thêm an toàn. Lôi cương suy nghĩ làm cho ly hồn lo lắng hơn. Được. Thần hồn của ngươi phân một nửa ra ra ngoài. Ký lời thề màu với ta. Nửa còn lại ở lại đây lôi cương trầm giọng nói. Ly hồn cảm thấy khó nghĩ. Phải để lại một nửa thần hồn ở đây khiến cho lão nổi sát khí. Thế nhưng lúc này lão chỉ biết cúi đầu. Phân một nửa thần hồn nằm trong tay lôi cương nếu như bị hắn bóp nát thì cũng chỉ còn đường hồn phi phách tán. Đó là điều mà ly hồn không muốn. Ly hồn thở dài một cái. Mặc dù bản thân tạm thời có thể được mạng nhưng lão vẫn không cam lòng khi phái ký kết lời thề máu với một tên tiểu tử cương anh. Đừng có nghĩ tới chuyện đùa giỡn, thờ, lôi cương lạnh lùng nhìn ly hồn mà nói. Ly hồn giật mình, những suy nghĩ trong đầu trong nháy mắt bị dập tắt. Lão thở dài một cách bớt đắc dịp. Nhìn chầm chầm vào giọt máu của mình mà lẩm bẩm một cái gì đó. Cho tới nửa khắc trong không gian chật sáng lên một vầng sáng màu đỏ chui vào trong giọt máu. Giọt máu từ từ bay lên còn ly hồn thì quỳ xuống đất bái lại lôi cương vừa lẩm bẩm cái gì đó. Cuối cùng giọt máu bay vào trong đan điền của hắn chui vào trong nê hoàng cung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 133 thế cuộc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 133 thế cuộc. Dịch me trai em. Nơi phía đông của huyết ngục lôi cương và ly hồn bay trên không trung. Sau khi phát ra lời thề máu, nét mặt của ly hồn như đưa đám đi phía sau lôi cương. Lời thề máu và ký ức chủ tớ thì gần giống nhau. Nhưng ai phản lại lời thề thì hậu quả càng hung ác hơn. Lúc này lôi cương cũng cảm thấy yên tâm hơn, lôi cương cũng thấu hiểu rõ tác dụng diệu kỳ của lời thề máu. Giọt máu đó của ly hồn sau khi đi vào đen điền, lôi cương chỉ cần một suy nghĩ thì ly hồn sẽ đau đớn khôn cùng. Đương nhiên lôi cương không hề suy giảm phòng bị đối với ly hồn Ở nơi xa lạ này Lôi cương phải hết sức cẩn trọng mới có thể tồn tại được Nhìn xuống mặt đất đỏ đậm Rải rác đầy hài cốt bầu không khí sặc mùi máu tanh Khiến tim lôi cương như bị bóp nghẹp Hắn những tưởng nơi cấm cương đã đủ hôi tanh mùi máu Nào ngờ huyết ngục thâm uyên lại càng hôi tanh hơn Mấy ngày qua lôi cương không ngừng suy ngẫm Người mặc áo bào xanh tại sao lại đẩy mình vào giới này Không lẽ chỉ vì không thể giết được nên mới hắn vào đây Chỉ là gián tiếp khiến tự diệt vong không biết người mặc áo bào xanh biết được những suy nghĩ của Lôi Cương sẽ như thế nào hắn ta dù có tu luyện để trở nên mạnh hơn thì cũng không thể đạt đến mức độ tùy ý phá vỡ cấm chế của huyết ngục thâm uyên nhưng Lôi Cương lại nhận định chính là da người mặc áo bào xanh gãy ra. Lê Hồn Thực lực của huyết ngục thâm uyên như thế nào? Như chúng ta trong huyết ngục thâm uyên có thể được xếp vào hàng ngũ cao thủ hạng nhất chưa lôi cương hỏi một cách bình tĩnh. Linh khí dày đặc trong huyết ngục thâm uyên ít nhất nhiều hơn trung su với 10 lần. Tu luyện ở đây. Nhanh hơn tu luyện ở trung su với mấy lần. Tu vi cương anh trong trung su giới được xếp vào hàng cao thủ. Suy cho cùng thì những người mạnh như kiếp cương. Cương vương cũng ít khi xuất hiện. Với lại, lôi cương tìm hiểu được đại đa số công chủ của mấy đại tông phái quanh quẩn giữa kiếp cương thiên cấp và địa cấp và vẫn chưa vượt qua được cương vương. Và người mạnh như cương vương trong trung su giới chẳng có là bao. Hạng nhất ha ha! Tu vi của ta chỉ có thể miễn cưỡng trở thành cao thủ hạng ba. Thành chủ địch tầng của thành địch ngược được mệnh danh huyết ngục đệ nhất cao thủ. Thực lực đạt đến cảnh giới của cương hoàng. Chỉ cần thổi nhẹ cũng tiêu diệt được chúng ta. Lê Hồn nghe thấy lôi cương hỏi vậy mà cười khổ. Nếu gã là cao thủ bậc nhất còn cần phải tìm đến nơi rừng không môn quạnh này để tìm kiếm người tu luyện đơn độc hay sao? Cương hoàng lôi cương bỗng ngẩn người ra. Rồi nói ngươi hãy nói thử làm thế nào phân chia những người tu luyện cao hơn cương vương Huyết ngục có bao nhiêu người Lê Hồn Kinh ngạc nhìn lôi cương Sau hội tư duy mới tự tự nói trên cương vương là cương quân Cương hoàng Còn sau cương đế và cảnh giới sau đó nữa Trong huyết ngục thâm uyên chưa nghe nói còn ai đạt được Đương nhiên nếu thời xa xưa thì có Nhưng không hiểu tại sao toàn bộ đều mất tiếc. Trải qua vô số năm số người của huyết ngục e cũng lên đến triệu người. Lôi cương hơi kinh ngạc khi nghe thấy trên cương vương lại có thể phân chia nhiều như vậy với lại khi nghe ly hồn nói trên cương đế vẫn còn người mạnh hơn trong long lôi cương cảm thấy nặng triểu. Xem ra, bản thân thuộc tầm lớp thấp nhất trong huyết ngục. Vậy còn Thâm Uyên thì sao? Có phải nối liền với huyết ngục không lôi cương không kìm được mà lên tiếng hỏi? Trong thế giới này, huyết ngục và Thâm Uyên là hai bên khác nhau. Nhưng Thâm Uyên chắc có lẽ cũng không kém gì huyết ngục. Đã nhiều năm rồi người của Thâm Uyên không xuất hiện trong phạm vị của huyết ngục. Giữa huyết ngục và Thâm Uyên có một cái khe sấm chết mưa bão. Hai nơi căn bản không thể thông nhau. Nghe đồn dù cho cương hoàng với khoảng cách như vậy cũng không thể vượt qua. Một khi rơi vào e cũng sẽ bị hồn phi phát tán. Nhưng cứ một ngàn năm, cái khe bão tố sẽ có một khoảng thời gian yên bình. Đó là khoảng thời gian mà hai bên tàn sát lẫn nhau. Những kẻ tà đạo Ma đạo của Thâm Uyên khiến cho người vừa nghe thấy đã khiếp vía. Độ khát máu của chúng còn đáng sợ hơn cả bên huyết ngục. Và thuộc hoáng hồn của ta trước đây là mua từ chợ đen. Nguồn gốc của nó là từ những kẻ tà đạo của Thâm Uyên. Nghe đồn đoạt hồn của những kẻ tà đạo khi thành công có thể khiến thần hồn phân tán. Nói xong cơ thể như bộ xương khô của ly hồn run lẫy bẩy. Mắt đầy vẻ kinh sợ. Cương lôi gật gật đầu. Đối với những kẻ tà đạo cũng chưa nghe nói gì nhiều lắm. Dù gì thì bọn họ cũng tu luyện đạo pháp đoạt hồn. Nhưng đối với kẻ tu ma thì đây là lần đầu hắn nghe thấy, nên hỏi. Người tu ma là gì? Người tu ma và kẻ luyện tà đạo đều ở thâm uyên, nhưng mức độ kinh khủng thì vượt qua những kẻ tà đạo. Bước đầu tiên khi muốn trở thành kẻ tu ma là cực kỳ khó khăn, xác suất thành công rất thấp. Trước tiên dưới dược lực của đan dược để tăng tu vi nhưng tâm không theo kịp tu vi nên phạm đến tâm ma. Dưới sự công kích kịch liệt của tâm ma vẫn có thể khống chế được thần trí của bản thân. Vậy là đã đặt bước chân đầu tiên vào giới tu ma. Từ đó về sau... Việc tu luyện của những kẻ tu luyện ma thuật ngoài việc tu luyện ra còn có tuyệt chiêu độc môn nuốt lôi anh, đạo anh, thậm chí dùng những nữ tu sĩ làm thành lưu đỉnh. Nếu như những kẻ tu ma phát điên lên thì còn kinh khủng hơn cả tà đạo. Cũng may là xác xuất trở thành kẻ tu ma rất thấp. Nếu không em là toàn bộ huyết ngục thâm uyên này đã trở thành thuốc bổ cho những kẻ tu ma rồi Thanh âm của ly hồn run run. Hiển nhiên Những kẻ tà đạo tu a và sự tàn nhẫn khiến ly hồn sợ hãi Nếu lỡ phát động chiến tranh thì bản thân rất có thể trở thành thuốc bổ cho tà đạo và những Kẻ tu ma Lôi cương hít một hơi thật sâu. Hắn không ngờ người tu ma lại nghị thiên đến vậy. Tu vi tăng nhanh khiến cho tâm cảnh không theo kịp phạm vào tâm ma có thể gọi là thập tử nhất sinh. Thảo nào trung su dưới đã không còn nhìn thấy những người như vậy. Cá lớn nuốt cá bé. Xem ra muốn dơn. Dơn. Quy. Quy. u. Vinh quy quy nơn gương vương ương nơi này cần phải nâng cao thực lực. Tại sao trong tinh thạch chỉ nói đến một mình chủ thành địch? Lôi cương nghi hoặc nói. Lúc trước khi hắn nhìn trong tinh thạch thấy toàn bộ huyết ngục lại chỉ có một mình địch ngược làm chủ thành. Trên vạn người làm sao có thể chỉ có một chủ thành? Đúng vậy. Ngoài chủ thành địch ngược ra, còn lại đều phân đến các thôn trang. Nhưng thôn trang cứ 10 năm phải nộp phí bảo vệ dân. Dân Quy Quy T Cơn Đỏ mới được thành địch ngược bảo hộ. Trong các thôn trang nhỏ những người tu luyện có tu vi kiếp cương chỉ cần không quá một trăm người thì không cần nộp phí đắc đỏ. Nhưng không được sự bảo vệ của thành địch ngược. Những thôn trang nhỏ này không có thôn trang nào tồn tại quá một năm. Tất cả sẽ bị những kẻ hung tàn giết sạch Vì vậy không ít những thôn trang bắt buộc phải nộp phí Phí nộp được căng cứ theo số người tu luyện để tính phí, người càng đông càng an toàn, nhưng phí nộp sẽ càng mắc. Trong huyết ngục ngoài thượng phẩm linh thạch và hạ phẩm tiên thạch, thú hạch của linh thú bậc nam cũng có thể nộp ra. Thường thì dùng hồn thạch để cầm chấp. Dù sao những mặt linh thạch của huyết ngục đều bị thành địch ngược khống chế mà thú hạt chỉ phân bố ở ven vùng ranh giới khoảng cách bảo tố ly hồn nói một cách bất đắc dĩ Hồn thạc Lôi cương ngơ ngát nhìn khuôn mặt đầy sự bất đắc dĩ của ly hồn mà hỏi Hồn thạc là do người tu luyện dùng một phương pháp bí mật ngưng tụ tu vi của mình tạo thành Cứ 10 năm nộp một lần Và trong hồn thạch phải có ít nhất 7 năm tu vi Cũng có thể nói Những người tu luyện trên kiếp cương tu luyện 10 năm thì chỉ được có 3 năm Còn 7 năm là tu luyện cho thành địch ngược Giọng ly hồn trở nên ấm ướt Như vậy vốn tu luyện để trở nên suốt chúng đã khó nay càng khó hơn Đồng tử lôi cương co lại Hắn không ngờ lại còn có thể như vậy trong lòng hơi nặng nề nói nếu không nộp thì sao? Hắc hắc! Không nộp! Ngươi không thể tưởng tượng được thực lực của thành địch ngược đâu. Thôn Trang lúc trước ta ở là một ví dụ. Thành địch ngược sẽ có người chuyên môn tuần tra toàn bộ huyết ngược. Một khi phát hiện số người có tu vi kiếp cương vượt quá 100 mà không nộp phí liền dết sạc. Kể cả hậu nhân cũng không ngoại lệ. Rất nhiều những người tu luyện đều có hậu bối. Vì sự trưởng thành của hậu bối và sự an toàn của bản thân. Đành phải nộp phí. Cũng may thực lực chưa đạt đến kiếp cương thì chưa phải nộp. Trong huyết ngục, Kẻ mạnh làm chủ. Thế lực của thành địch ngược mạnh ngất trời. Tuy không ít người tu luyện oán hận nhưng không ai dám nói ra. Dù sao khi huyết ngục và thâm uyên khai chiến. Chủ thành địch ngược mới là chủ lực. Vì vậy để sinh tồn. Rất nhiều người tu luyện chém giết lẫn nhau. Lê Hồn Thở Dài nói. Chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ở nơi hoang sơ này có rất nhiều những kẻ tu luyện đến săn mồi. Lỡ như bị phát hiện thì chết không toàn thây. Ly hồn đưa mắt nhìn xung quanh nói khẽ. Mặc kệ như thế nào đi nữa. Trong giai đoạn này chỉ cần nghe lệnh tên tiểu tử này là được. Nghĩ đến thần hồn đáng sợ của lôi cương. Ly hồn bỗng lắc lắc đầu. Trong lòng lôi cương nặng nề không tả xiết. Một thế giới như vậy. Muốn tụng tại sao Giang Na quá nắm chặt hai tay, lôi cương lại lần nữa mắng kẻ mặc áo bào xanh. Lôi cương cảnh giác đề phòng xung quanh trầm giọng nói vậy giờ chúng ta đi đâu? Ly Hồn khe khẽ thở dài nói vậy đi đến thôn trang của ta trước vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 134 tranh đấu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 134 tranh đấu. Thôn Trang Vì sao hai vị đạo hữu lại lo lắng muốn rời đi như vậy? Đúng lúc này trong không trung chật vang lên một tiếng cười âm trầm. Lôi cương và ly hồn giật mình. Trong nháy mắt ly hồn lấy ra một thanh linh kiếm tỏa ra ánh sáng màu đen. Lôi cương cũng lấy hư kiếm cầm trong tay Không trung âm u Từ từ xuất hiện một nam tử mặc áo mặc đen Khuôn mặt của y bình thường Nhưng đôi mắt âm độc khiến cho người ta cảm thấy rất áp lực Tấm áo tràn màu đen to như vậy Lại có từng làng khói đen cuốn xung quanh Tiền bối Tại sao lại ngăn cản chúng ta Sắc mặt ly hồn hết sức vững vàng Lên tiếng nói một cách lạnh lùng Thanh linh kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ Dường như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tấn công Đối với cường giả kiếp cương địa cấp vượt xa tu vi kiếp cương hoàng cấp của y Lê Hồn cũng chẳng nghĩ tới lôi cương Trước mặt cường giả kiếp cương địa cấp cảnh giới cương anh chẳng khác gì con kiến Có điều thanh hư kiếm khổng lồ cũng khiến cho ly hồn phải để mắt. Nam tử âm độc đó vừa xuất hiện, lôi cương liền cảm nhận được một mùi máu tanh sọc tới. hiển nhiên là số người tu luyện chết trong tay gã không phải ít. Một thứ uy thế hùng mạnh như có như không tản ra xung quanh khiến cho lôi cương cảm thấy rất áp lực. Giao giới chỉ ra đây. Nếu không các ngươi biết rõ hậu quả." Gã nam tử âm độc nhếch miệng cười để lộ hàm răng trắng bóng. Khí thể trên người y bùng nổ, bao phủ lấy ly hồn. Đối với Lôi Cương, sau khi để ý thanh hư kiếm của hắn, gã chẳng thèm để ý nữa. Một tên cương anh huyền cấp không đáng để cho y chú ý. Cảm nhận khí thế của người đó, ly hồn biến sắc. Trong mắt y lóm lên một tia sáng rồi lập tức truyền âm Tiền bối Tại hạ giao giới chỉ cũng được Nhưng hy vọng tiền bối có thể giúp tại hạ giết hắn Nếu không cho dù tại hạ có phải làm cho đạo anh nổ tung cũng không giao giới chỉ ra Tới lúc đó chắc chắn tiền bối cũng chẳng có lợi Nam tử âm độc nghe thấy vậy liền nhìn lôi cương rồi lại nhìn ly hồn chầm chầm mà truyền âm, nói Ngươi đang uy hiếp ta Tại hạ không dám Hoàn toàn là chuyện bất đắc dĩ mà thôi Ánh mắt ly hồn trở nên âm trầm Muốn giải trừ được lời thề máu thì chỉ có một cách đó là làm cho lôi cương hồn bay phát lạc Nam tử âm độc hơi do dự Thực ra Chỉ cần ly hồn và lôi cương giao dưới chỉ mà không cần phải chém giết là tốt nhất. Tuy nhiên, mặc dù ly hồn chỉ có tu vi kiếp cương hoàn cấp nhưng nếu nổi điên lên thì bản thân mình cũng khó ngăn cản. Y lại nhìn về phía lôi cương, thấy hắn chỉ có tu vi cương anh huyền cấp liền truyền âm nói. Được, hy vọng tới lúc đó ngươi sẽ giao ra. Nếu không, hờ... Gương mặt lôi cương tái mét nhìn người nam tử âm độc và ly hồn Sự thay đổi trong mắt của người nam tử và việc ly hồn đứng yên cùng với ánh sáng từ thanh kiếm của gã càng lúc càng nhạt Lôi cương đều nhìn thấy hết Trong mắt hắn ló lên sát khí Thần thức nhanh chóng chìm vào trong nơi hoàng cung Ly hồn đang đứng trước chợt hét lên Mặc dù lôi cương không thể xác định được ly hồn và người đó có âm mưu gì hay không nhưng hắn hiểu rằng huyết ngục là một nơi như thế nào. Vì vậy mà hắn cứ đề phòng trước. Ngươi định làm gì? Ly hồn tái mắt nhìn lôi cương chầm chầm mà quát lên. Nét mặt gã thể hiện một sự vô tội và khó hiểu. Tiền bối. Nếu người muốn giới chỉ thì ta có thể khống chế y giao giới chỉ cho người. Lôi cương nói với giọng lạnh lùng. Ánh mắt thì nhìn người nam tử trầm chầm, chầm. Chẳng thèm để ý tới khuôn mặt trắng bệt của ly hồn. Ngươi! Ly hồn sôi máu chỉ vào lôi cương mà không nói được nên lời. Ly hồn không thể ngờ được rằng lôi cương lại phát hiện ra ý định của mình. a Càng lúc càng thú vị Nếu ta đoán không nhầm Thì ngươi đã ký lời thề máu với hắn Phải không Vẽ mặt người nam tử vui mừng Nhìn ly hồn mà nói Nếu ngươi có ý định gì Thì cho dù ta có chết Cũng phải đưa ngươi chôn cùng Mơ thanh của lôi cương vang lên Trong đầu ly hồn khiến cho gã giật mình trán chảy đầy mồ hôi Còn nét mặt thì hết sức bất đắc dĩ Một tên cường giả kiếp cương không ngờ lại ký lời thề máu với một tên cương anh. Đúng là chuyện hiếm thấy. Nam tử âm độc nở nụ cười âm hiểm. Ánh mắt y nhìn ly hồn có chút đùa cợt. Điều đó khiến cho gương mặt của ly hồn tím bầm. Nhưng lão phu tình nguyện giết một tên tiểu tử cương anh chứ không muốn liều mạng với một cường giả kiếp cương. Nam tử âm độc cười lạnh một tiếng Y nhanh chóng di động Vung cây phủ khổng lồ bồ về phía lôi cương Công kiếp quá mạnh giống như một con sóng thủy triều lao về phía lôi cương Cùng giết y Nếu không trước khi ta chết cũng phải lôi ngươi theo Mơ thanh của lôi cương vang lên trong đầu ly hồn Ly hồn run người Ánh sáng trên thanh linh kiếm tỏa ra rực rỡ, bắt buộc tấn công về phía người nam tử. Một ngọn lửa màu trắng khổng lồ nhanh chống vọt tới mục tiêu. Nam tử âm độc hừ lạnh một tiếng, phát ra một cái lồng cương khí bao phủ toàn thân. Y như một bóng ma xuất hiện bên cạnh lôi cương, vung búa chém ngang người hắn. Sau khi người đó biết lôi cương và ly hồn ký lời thề máu liền tấn công hắn một cách mạnh mẽ Y biết trước khi chết chắc chắn lôi cương sẽ làm cho ly hồn phải chôn cùng Bởi vậy mà Y làm thế này cũng là một mũi tên trúng hai con chim Ly hồn đúng là một lão quái vật sống ngàn năm Nhìn thấy vậy liền hiểu được ngay dụng ý của người đó Gã nhanh chóng phát ra những đạo công kích khủng bố về phía đối phương Trong lòng lại thầm ân hận vì hành động của mình Hờ Lôi cương hừ lạnh một tiếng rồi biến mất Khi hắn xuất hiện trên người đã có một lớp vảy bao phủ toàn bộ Mà lúc này lớp vảy đó có màu vàng đạm hơn trước dường như đã tiến hóa Lôi cương cũng không ngờ được vào thời điểm nguy hiểm thế này mà lại còn có thể gọi được nó ra. A, Nam tử âm độc bổ một búi vào khoảng không liền nhìn về phía lôi cương với ánh mắt ngạc nhiên và vui mừng. Y lại vung búa đánh tan sự công kích của ly hồn. Ngay sau đó ánh mắt của Y sáng ngời lên tiếng lộ rõ sự tham lam. Lân giáp Không ngờ lại có lân giáp bản mệnh. Chẳng lẽ ngươi nuốt thú hạt mà có được thiên tính của linh thú? Ly hồn cũng không thể tin được mà nhìn về phía lớp lân giáp bao phủ trên người lôi cương. Tiểu tử! Ta không giết ngươi. Hơn nữa ta cũng có thể giúp ngươi giết hắn. Nam tử đó không hề công kích, ánh mắt nhìn bộ lân giáp của lôi cương như đang ơ yếm một thứ gì đó. Ly hồn biến sáng, phun kiếm lên mà quát. Hỏa trận. Thanh kiếm đen đột nhiên hóa thành 10 thanh kiếm bằng lửa. Không ngờ trong tiếp tắc bố trí trên đầu người nam tử đó một cái trận pháp. Những ngọn lửa màu trắng ầm ầm bắn về phía người nam tử. Làm sao mà ly hồn không biết được mình đang ở thế yếu Chỉ sợ Điều đầu tiên mà người này muốn đó là giết mình Lôi cương cười lạnh khi thấy lại có người coi trọng thân thể mình Thanh hư kiếm trong tay hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ quát lên một tiếng trong lòng khai thiên Thức thứ 19 Từ thanh hư kiếm tỏa ra một thứ lực lượng cùng bảo vệ phía nam tử Hờ Nam tử hừ lạnh một tiếng. Hỏa trận do ly hồn bố trí bị cái lồng cương khiến ngăn cản. Còn y thì hoàn toàn khinh thường đối với công kiếp của lôi cương. Mà lúc này, nam tử âm độc cũng không có ý định làm cho lôi cương bị thương. Y sợ sẽ phá hoại thân thể hoàn mỹ của hắn. Vì vậy mà cây búa lớn quay lại, đột nhiên đánh vào sau gáy của ly hồn. Ly hồn biến sắc Tu vi của nam tử đó cao hơn gã hai bột Vốn gã không phải là đối thủ vậy mà lúc này Y lại quyết định giết gã thì làm sao mà ly hồn có thể ngăn cản Ly hồn gần như móc hết tất cả linh khí bảo mệnh của mình Ngăn cản một đòn cực mạnh của người nam tử Lôi cương lặng lặng đứng trên không trung Nhìn hai người đang chém giết bên dưới Hắn suy nghĩ nếu lúc này Lê Hồn bị nam tử đó giết chết thì chắc chắn bản thân hắn sẽ phải chịu sự uy hiếp. Cho dù bây giờ người đó không làm hắn bị thương nhưng có lẽ sau này sẽ nhốt hắn lại cho tới khi đoạt được thân thể mới thôi. Lôi cương nảy ra ý định trốn nhưng với những hiểu biết cơ bản về huyết ngụt. Hắn hiểu rằng Cho dù có thể qua được một kiếp này nhưng sau đó thì sao? Chỉ sợ lại càng có thêm nhiều người khác tới dòm ngó thân thể của hắn. Còn bây giờ, hắn lại cần có ly hồn đưa hắn vào trong thôn để nâng cao thực lực. Ngay lập tức lôi cương gia nhập vào cuộc chiến của hai người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 135 hấp thu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 135 hấp thu. Lúc này toàn thân ly hồn đầy vết thương. Ngọn lửa màu trắng bút cháy trên người y. Nếu đứng từ xa nhìn lại ly hồn giống như biến thành một cây đuốt sống. Sự mạnh mẽ của nam tử âm độc khiến cho ly hồn bắt buộc phải làm như vậy. Có lẽ gã sẽ mất mấy năm khổ tu. Nhưng lựa chọn giữa tính mạng và tu vi thì ly hồn thà chọn bỏ đi mấy năm còn hơn Sự có mặt của lôi cương khiến cho áp lực trên người ly hồn giảm xuống rất nhiều Công kích của lôi cương mặc dù đối với cả hai người không có nhiều sự uy hi hiếp Nhưng nam tử âm độc kia sau khi chịu một đòn của hắn liền biến sắc Bởi vì cái lồng cương khí của y suýt chút nữa thì xuất hiện vết nứt Bản thân y cũng bị đẩy lùi mấy trượng. Một kiếm đó của lôi cương ẩn chứa rất nhiều lực lượng. Tuy nhiên, điều đó lại khiến cho nam tử âm độc cảm thấy vui mừng. Sự vui mừng đó chính là bởi y nghĩ do lớp lân giáp tạo ra sức mạnh như vậy. Vì vậy mà suy nghĩ để có được lớp lân giáp của lôi cương lại càng mạnh thêm. Mặc dù công kích của lôi cương khiến cho y thêm chút e ngại Nhưng y cũng chỉ ngăn cản sự tấn công của hắn mà không hề phản kiếp Chỉ cần y đánh chết được ly hồn thì chẳng có gì ngăn cản được y bắt được lôi cương Sau đó sẽ từ từ thực hiện đại pháp hoán hồn Mặc dù khi lôi cương gia nhập Lê Hồn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều nhưng không lâu sau sắc mặt đen trắng của gã từ từ tái xanh. Chân khí trong cơ thể gã cũng trở nên cuồn cuộn. Mỗi một đòn của nam tử âm độc gần như là liều mạng. Cái thuẫn linh khí trước mặt gã bị một búa bổ nát. Ngay cả cái lồng cương khí cũng không chịu nổi trước sức mạnh của cây búa nên sau hai nhát cũng tan biến. Thực sự ngươi phải đẩy ta vào chỗ chết hay sao mơ thanh của ly hồn hết sức lạnh lùng, ánh mắt trở nên kiên quyết Nam tử âm độc cảm thấy có sự nghiêm trọng bởi chắc chắn ly hồn sẽ liều mạng. Suy nghĩ một chút, nhưng khi nghĩ tới thân thể mạnh mẽ của lôi cương, y lại nảy ra ý hung ác mà quát lên. Phủ phát thiên địa muốn chém trời đất. Mơ thanh chấn động của không gian như vang vọng tới tận chân trời Lôi cương biến sắc nhìn chằm chằm về phía một cây búa lớn cao hơn mười trượng đang ngưng tụ trong không trung Ở giữa của nó chính là cây phủ của nam tử âm độ Một chiêu này mà giáng xuống chỉ sợ kết quả của ly hồn chính là hồn bay phát lạc Lôi cương hết sức kinh hãi Đây chính là một chiêu của cường giả kiếp cương hay sao Quy lực khủng bố của nó như mang tới cái chết Bất cứ lúc nào khiến cho máu lôi cương như sôi lên Nhìn ly hồn đang hết sức sợ hãi Lôi cương liền thu hư kiếm lại Xuất hiện ngay sau lưng của nam tử âm độ Cương khí và nội kình của hắn nhanh chóng dồn vào hai tay Đột nhiên Hai tay của lôi cương to lên tới năm lần mới ngừng lại. Điều này khiến cho lôi cương cảm thấy khiếp sợ nhưng chẳng hề do dự. Vung tay đánh mạnh vào lưng đối phương. Đinh! Một tiếng động vang lên. Cái lồng cương khí của cường giả kiếp cương địa cấp bị phá nát. Hai bàn tay to lớn đánh mạnh lên lưng của nam tử âm đột. Hỡ! Nam tử âm độc phun ra một ngụm máu tươi còn mình thì bay về phía trước mất một chút mới ổn định được người trong không trung. Cây phủ khổng lồ trong không trung trong nháy mắt biến mất để lộ bản thể của nó. Nam tử âm độc lao máu tươi nơi khó miệng, ánh mắt trở nên đỏ hồng. Tiểu tử, ta nhất định phải có được thân thể của ngươi. Nam tử nở nụ cười âm trầm. Y cũng không nổi giận với việc bản thân bị lôi cương làm cho bị thương Còn ly hồn thì khiếp sợ nhìn đôi bàn tay to của lôi cương Gã hơi liếc vết máu tươi nơi khóe miệng của nam tử âm đột Một tên cương anh huyền cấp không ngờ lại đánh vỡ được cái lồng cương khí của kiếp cương địa cấp Thậm chí còn làm cho đối phương bị thương nhẹ Muốn làm được như vậy thì thân thể phải mạnh tới mức độ nào Lôi cương nhướng mày rồi biến mất Trong không trung như không còn thấy bóng của hắn Tốc độ cực nhanh khiến cho gương mặt của nam tử trở nên trịnh trọng Mặc dù y thèm nhỏ giải thân thể của lôi cương nhưng nếu để lật thuyền trong mương thì cũng không phải là chuyện hay Không tấn công đứng đó ngẩn người ra làm gì mơ thanh của lôi cương vang lên trong không trung khiến cho ly hồn giật mình. Thay linh kiếm trong tay gã tỏa ra ánh sáng rộng tới cả thước, miệng thì hét to. Hỏa khệ. Thanh linh kiếm đen thua chật bút lên một ngọn lửa tỏa ra ánh sáng tới cả mười thước. Y nhanh chóng lao về phía nam tử âm đột. Nam tử âm độc lại phát ra một cái lồng cương khí bao phủ toàn thân. Gương mặt có chút nghiêm trọng khi thấy ly hồn tấn công tới. Y hừ lạnh một tiếng thanh búa lớn trong tay chật sáng rực lên quăng về phía ly hồn. Cây búa lớn thoát khỏi bàn tay của nam tử âm độc liền giống như một mũi tên rời cũng vang lên những tiếng xé gió. Oan. Một tiếng nổ vang lên, cái lồng cương khí của ly hồn bị đánh nát. Gã phun ra một ngụm máu tươi lên ngọn lửa trắng. Ánh sáng của cây kiếm chợt tỏa rộng gấp ba lần. Ly hồn cố gắng nhìn vết thương, ánh mắt giữ tận nhìn nam tử âm độc mà chém xuống. Nam tử âm độc biến sắc trong lòng hết sức nghiêm túc. Một kết đó không ngờ lại làm cho y cảm thấy bị uy hiếp. Trong lúc đang suy nghĩ thì phía sau lương y chật có một lực đạo cực mạnh đánh tới. Phá nát cái lồng cương khí quanh người. Còn y thì bị đánh bay ngược ra ngoài. Mất một chút, nam tử âm độc mới ổn định được ánh mắt đầy sát khí nhìn lôi cương chầm chầm. Toàn! Một âm thanh chật vang lên khi thanh kiếm của ly hồn chém lên người nam tử. a Nam tử âm độc kêu lên một tiếng thảm thiết Cái lồng cương khí của y đã bị lôi cương đánh nát Nên một kích của ly hồn đã chẻ đôi người y Một cái cương anh giống như một đứa trẻ con Từ trong cơ thể nam tử bay ra Nhanh chóng vọt lên không trung Lôi cương hừ lạnh một tiếng Vọt tới giơ cánh tay phải bắt được cương anh của nam tử âm độc Tha cho ta Nam tử âm độc kêu lên chói tai. Ngươi cảm thấy có thể được không? Lôi cương nói một cách lạnh lùng. Nghe thấy vậy, ánh mắt của nam tử âm độc trở nên lạnh lùng. Cương anh màu vàng chợt tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Bóp nát nhanh. Hắn định tự nổ cương anh. Lê Hồn thấy vậy mà lạnh hết cả người. Thậm chí y còn nảy sinh ý định chạy trốn. Nhưng ý nghĩ đó vừa mới xuất hiện liền biến mất Cho dù chạy thì cũng chỉ phí sức Một cường giả kiếp cương địa cấp cho nổ cương anh thì trong phạm vi trăm dặm đều bị ảnh hưởng Lôi cương kinh hải, nhìn ánh mắt kiên quyết của nam tử mà giật mình Trong tình thế cấp bách, lôi cương liền nhét cương anh giống như đứa trẻ con vào trong miệng Sau khi cắn nát liền hít một hơi rồi hút toàn bộ tu vi tinh khiết vào trong bụng. Ly hồn mở to mắt mà nhìn hành động của lôi cương. Đó chẳng phải là hành động mà chỉ có người tu ma mới làm được hay sao? Đột nhiên ly hồn nghĩ tới chuyện gì đó toàn thân lạnh băng ánh mắt nhìn lôi cương một cách chăm chú. Nếu như không có bí kiếp của người tu ma thì sau khi nuốt cương anh chắc chắn sẽ bị cắn trả. Thậm chí, nếu tu vi thấp hơn dám nuốt người có tu vi cao hơn còn bị nổ tan sát. Lê Hồn run rẩy nhìn lôi cương với một sự kiếp động, pha lẫn kỳ vọng và lo lắng. Sau khi lôi cương nuốt cương anh của nam tử âm độc bụng hắn liền phình to giống như có thai tới 10 tháng. Hai mắt hắn mở tròn soi, gương mặt trắng bịch, phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn khu vực đang điền càng lúc càng to, lân giáp trên người lôi cương lập tức thu lại. Lôi cương cảm thấy hết sức kinh hãi khi thấy cương khí màu vàng trong đan điền của mình tăng nhanh như muốn nổ tung. Toàn thân hắn chảy ướt đầm mồ hôi, thầm mắng mình quá liều lĩnh. Lê Hồn nhìn chầm chầm vào bụng lôi cương. Sự lo lắng trên nét mặt cũng biến mất, chỉ còn lại sự kiếp động và hy vọng Sau khi tự cấp cho mình một cái lồng cương khí, ly hồn liền xuất hiện cách đó cả dặm mà nhìn lôi cương Thất khiếu của lôi cương chảy đầy máu tươi, hai mắt đỏ như máu, dường như muốn phát tiết lực lượng đang bành trướng trong người Một tiếng động vang lên trên hai tay và hai chân của lôi cương đột nhiên nở rộ hào quang Tay trái màu vàng, chân trái có màu vàng kim, tay phải màu đỏ còn chân phải thì màu tím. Trong ánh mắt vô cùng khiếp sợ của ly hồn, bốn làng ánh sáng đó ngưng tụ thành bốn con thần lông với những màu sắc khác nhau. Sau đó chúng theo hướng tay chân của hắn mà la về phía đan điền. Chỉ trong chốc lát, ánh sáng màu vàng nơi bụng lôi cương bị bốn con thần lông nuốt sạch Bụng hắn từ từ nhỏ lại, cơn đau cũng biến mất. Lôi cương mở to mắt mà nhìn bốn con thần lông đi di động trên bụng mình. Rai, u, rai, u. Bốn tiếng lông ngâm suất hiện vang vọng trong trời đất khiến cho không gian tưởng như rung chuyển. Lê Hồn rung rẩy thầm nghĩ. Đây! Đây chẳng phải là bốn con thần long ở bên trong thần hồn hay sao Lúc trước khi ly hồn tiến vào nơi hoàng cung của lôi cương nên vẫn còn nhớ rõ Cùng lúc với tiếng long ngâm vang vọng trời đất Ở giữa của huyết ngụt Trong một ngôi thành lớn nguy nga có một nam tử trung niên khôi ngô đột nhiên trường mắt Long lực Không ngờ lại là long lực Không biết ai đã tu luyện được long lực. Ở mấy địa phương khác của huyết ngục cũng có cường giả mở mắt mà thì thào giống như nam tử khôi ngô đó. Ở phía xa bên kia cái khe mưa gió sấm chết. Mấy tên nam tử toàn thân cùng cuộn sát khí cũng mở mắt. Trong mắt họ chỉ có một sự kinh ngạc. Tại sao huyết ngục mà cũng có được lông lực? Sao có thể có được chuyện đó? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 136 thôn ly gia Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 136 thôn ly gia Sau khi bốn con thần long hấp thu tu vi của nam tử âm độc liền trở về vị trí rồi hóa thành những con tiểu lông chỉ bằng ngón tay cái chui vào trong cơ thể của lôi cương mà biến mất. Lúc này. Bụng của lôi cương đã hoàn toàn khác trước Nhưng hai mắt thì nhắm nghiền Ngồi xếp bằng trong không trung Toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng màu vàng dường như đang hấp thu tu vi của nam tử Lê Hồn đứng nguyên tại chỗ nhìn lôi cương trong không trung tới nửa ngày vẫn chưa hồi tỉnh Rất lâu sau Gã mới vọt tới chỗ thi thể của nam tử âm độc bị chém thành hai khúc mà nhặt lấy một cái giới chỉ. Thần thức của gã chui vào thăm dò rồi nét mặt gầy trơ xương chật nở nụ cười. Sau khi thu nó vào trong giới chỉ của mình y đảo mắt nhìn quan. Do dự một chút rồi ly hồn thở dài cầm thanh kiếm đen đứng cạnh lôi cương mà đề phòng. Sự hùng mạnh của lôi cương cùng với bốn con thần long đã khiến cho ý tưởng trong lòng ly hồn biến mất. Ngay cả ý nghĩ đưa lôi cương tới thôn trang để cho người tu luyện khác giết cũng không còn. Lúc này, trong đầu ly hồn chỉ có cảnh hai tay lôi cương đột nhiên to lên. Lực lượng đánh nổ cái lồng cương khí của cường giả kiếp cương địa dài. Lân giáp khủng bố và bốn con thần long Người thanh niên trước mặt y có quá nhiều bí mật Quan trọng nhất là nếu không có lôi cương thì y đã bị hồn phi phách tán Ước chừng sau một tháng, lôi cương mới tỉnh lại Trong một tháng qua, ly hồn chỉ biết kêu khổ Lôi cương tu luyện ngay trên không trung Nếu có người đi qua chắc chắn sẽ phải xảy ra một trận đại chiến Tu vi thấp thì còn may nếu gặp phải cao thủ như nam tử âm độc thì chỉ sợ đến lúc đó. Cũng may cho tới khi lôi cương tỉnh lại không hề có một cao thủ nào đi qua. Chỉ có mấy tên tiểu bối cảnh giới cương anh nhưng vừa nhìn thấy tu vi của ly hồn cao hơn liền bỏ chạy ngay. Lôi cương mở mắt, nét mặt như có chút đề phòng ly hồn. a cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh lại. Lê Hồn thấy lôi cương tỉnh lại, nét lo lắng mới biến mất. Gương mặt gầy gò nở một nụ cười. A, Lê Hồn kinh ngạc khi phát hiện ra tu vi của lôi cương lại tăng tiếng. Y buộc miệng nói. Cắn nút cương anh của cường giả kiếp cương địa dai mà không bị cắn trả. Thậm chí tu vi còn tăng lên hai bậc thì trong huyết ngục ngươi là người đầu tiên. Lôi Cương gật đầu trong lòng cảm thấy vui sướng. Tu vi của hắn không ngờ từ cương anh huyền giai mà nhảy lên thiên giai. Ngay cả thể anh cũng đạt tới thiên giai. Nhưng nghĩ tới cái bụng phình to cùng với thất khiếu chảy máu, Lôi Cương không dám thử lại lần nữa. Nếu không có bốn con thần long thì hắn đã bị nổ tung xác. Mà lôi cương cũng không dám mạo hiểm lần nào cũng phải để thần long giải quyết. Nếu lần nào cũng vậy thì chẳng phải là hắn. Hồi phục là tốt rồi. Chúng ta nhanh rời khỏi đây. Ở đây sẽ có rất nhiều người tàn bạo xuất hiện. Ly hồn vội vàng nói rồi thu hồi thanh kiếm mỏng mà nhìn về phía lôi cương. Lôi cương gật đầu. Hai người liền hóa thành hai tia sáng mà vọt về phía trước. Trên đường đi, Lôi Cương luôn suy nghĩ tới việc hai cánh tay của hắn đột nhiên to gấp 5 lần là thế nào. Chẳng lẽ khi hắn cùng lúc sử dụng nội kình và cương khí lại xảy ra dị biến? Hay là ngũ hành thể tu của hắn sau khi đạt tới thể anh liền có sự biến hóa? Lôi cương quyết định theo ly hồn Tới thôn trang sẽ bế quan tĩnh tu Tốt nhất là nếu có thể đột phá cảnh Giới cương anh đạt tới kiếp cương Thì an toàn hơn rất nhiều Cả hai người phi hành một canh giờ Tới đỉnh một ngọn núi lới mới dừng lại Ly hồn nhìn xuống dưới Trên mặt nở nụ cười khó hiểu rồi nói ngay Đây xuống dưới Sau khi hạ xuống dưới Lôi cương kinh ngạc nhìn thôn trang mà ly hồn đã nói. Nếu nói nó là thôn trang thì phải nói là một cái động thì đúng hơn. Dưới chân ngọn núi lớn có một bức tường cao tới ba trượng bằng đá. Phía trước bức tường có một cánh cổng cực lớn khắc ba chữ to ly ra thôn. Khiến cho lôi cương phải nhìn thật kỹ đó là mặt sau của ba chữ đó có một chữ to bằng bàn tay có hoa văn màu vang. Ở giữa là một chữ địch màu đỏ Mà ở phía trong bức tường có rất nhiều người tu luyện tu vi dưới kiếp cương Cả đám đều nhắm mắt tu luyện Còn ở trên ngọn núi lớn có tới mấy trăm cái động Từ trong đó, lôi cương có thể cảm nhận được có tới mấy trăm cường giả kiếp cương Điều này khiến cho hắn cảm thấy khiếp sợ ha ha, đây là ly gia thôn Thôn trang của ta. Ánh mắt ly hồn hết sức ôn hòa, nhìn những người tu luyện bên trong mà nói. Người nào tới? Hai gã trung niên đại hán đang ngồi xếp bằng bên cánh cửa chợt mở mắt. Ánh mắt của họ như những lửa dao sắc bén nhìn về phía ly hồn và lôi cương với một sự đề phòng. Nhưng khi thấy ly hồn, sự đề phòng trong nháy mắt trở thành sự kiếp động. Cả hai người vội vàng bay tới Một gã có khuôn mặt hơi thốt Lông mi đen nhánh nhìn Ly hồn nói Ly thuốc Người đã trở lại Ly hồn nở nụ cười thân thiết Ánh mắt có chút cương chiều nhìn hai người Ly cương Ly chân Tu vi của hai người lại tăng lên Có lẽ không lâu nữa có thể đột phá tới cương anh huyền giai Đại hán có tên Ly Cường mỉm cười, gãi đầu. Vâng, chắc là chỉ vài tháng có sự đột phá. Ly Thúc, hắn là ai? Nam tử có tên Ly Chân nhìn Lôi Cương với ánh mắt đề phòng mà hỏi. Ly Hùng nhìn Lôi Cương thấy hắn đang nhìn mình không chết mắt, nét mặt liền có chút xấu hổ. Ta tên Lôi Cương là bằng hữu của Ly Thúc các ngươi. Lôi cương nhìn hai gã đại hán mà lên tiếng. Nét mặt hắn như đang nở nụ cười khiến cho người ta cảm giác rất tốt. Lúc này, Lê Chân mới mỉm cười với lôi cương rồi gật gật đầu. Lê Hồ nhìn về phía mấy trăm người có tu vi dưới kiếp cương đang tu luyện mà nói. Lê Cường Ngươi đi nói với trưởng lão rằng sắp xếp một cái động cho lôi cương ở. Từ nay về sau Lôi cương sẽ tu luyện cùng với các ngươi. Được. Lôi cương nhếch miệng cười rồi nhanh chóng rời đi. Cả ba người ly hồn đi vào trong cánh cửa của thôn trang. Trên đường đi ánh mắt của ly chân thi thoảng lại liếc về phía lôi cương với một sự kinh ngạc. Lôi cương thầm than trong lòng. Xem ra ở huyết ngục cũng không phải ai cũng là hôn thần ác sát. Thời thế tạo ra người. Người có tên Ly Cường đó là một người chất phát Nhưng Lôi Cương cũng biết đó là do họ còn chưa bước ra khỏi thôn trang Chỉ sợ sau khi vừa ra khỏi, giả tính của họ trỗi dậy sẽ biến họ thành những người tàn bạo ngay Ly Chân suy nghĩ xem quan hệ của Lôi Cương và Ly Thúc như thế nào Y là một người nhảy bén nên nhận ra lúc Ly thúc và lôi cương nói chuyện có một chút gì đó câu nệ. Điều đó khiến cho Ly chân cảm thấy kinh ngạc. Nếu lôi cương là cường giả kiếp cương thì không sao nhưng hắn chỉ là cường giả cương anh mà thôi. Trên đường đi, rất nhiều đệ tử đang tu luyện đều mở mắt cung kính chào hỏi Ly hồn. Trong đó có rất nhiều nữ tử đều kinh ngạc liếc nhìn lôi cương. Xem ra trong thôn, ly hồn rất được lòng mọi người. Hang động trong thôn ly ra tương đối nhiều. Không lâu sau, dưới sự hướng dẫn của ly cường, lôi cương liền tới một cái động. Ly hồn vội vàng nói vài câu liền rời đi. Lôi cương cũng hết ước vui vẻ. Sau khi ly hồn rời đi, Hắn liền bố trí một cái trận che mắt rồi bế quan. Miệng của cái động mặc dù không lớn nhưng bên trong lại hết sức rộng rãi. Trên trần động được khả mấy hạt châu rất sáng. Đi qua vài mét, lôi cương liền vào trong một gian phòng nhỏ. Trong phòng có để một cái bồ đoàn cùng với một cái bàn khiến cho lôi cương có cảm giác ấm áp. Sau khi ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Lôi cương liền bình tĩnh đánh giá tình hình trong cơ thể mình và xác định kế hoạch tu luyện như thế nào. Trong một cái động ở vị trí cao nhất của thôn Ly Gia, Ly Hồn cung kính đứng đó. Trước mặt y có hai lão nhân mặc áo trắng với ánh mắt sắc bén. Một trong hai người thu liễm hơi thở nhìn chẳng khác gì người bình thường. Mà một người khác thì nét mặt đầy sát khí toàn thân như có mùi máu tanh, ly hồn. Lần này ra ngoài có săn được nhiều mồi hay không? Sang năm đã tới thời gian phải nộp phí. Chúng ta đã cho rất nhiều người ra ngoài săn mồi. Lão nhân thu liễm hơi thở mặc dù cất tiếng ôn hòa nhưng vẫn ẩn chứa một sự uy nghiêm. Lê Hồn gật đầu một cách cung kính rồi lấy từ trong giới chỉ ra một đống đồ vật. Trong đó có rất nhiều linh thạch, tài liệu cùng với linh khí. Lê Hồn cảm thấy xấu hổ vì trong đó phần lớn có được từ giới chỉ của gã nam tử âm độc. A, thu hoạch thực sự là rất nhiều. Xem ra sang năm lại có thể nộp phí. Trong mấy năm qua Đám tiểu tử trong thôn đều tu luyện khắc khổ Có thêm cho chúng mấy chục năm an bình đạt tới kiếp Cương sẽ cho ra ngoài rèn luyện Ánh mắt của hai lão nhân nhìn đống đồ vật có chút kinh ngạc Lê Hồn Nghe tiểu tử Lê Cường nói rằng ngươi dẫn về một gã tiểu tử Cương Anh Thiên Cấp Tên tiểu tử này có lai liệt thế nào Ánh mắt Vốn lão nhân toàn thân đầy mồi máu sáng như điện, cất giọng nói. Ly hồn đảo mắt mấy cái rồi cung kính nói: "Nhị trưởng lão, Lôi Cương đã cứu ta một mạng. Lúc trước ta đang ác đấu với một tên có tu vi kiếp cương huyền cấp. Nếu như lúc đó không có Lôi Cương thì có lẽ Ly hồn cũng không thể về được." Hơn nữa Lôi cương dường như bị mất trí nhớ, không hề có chút ý thức về huyết ngụt. Lai lịch của hắn chắc chắn là không có vấn đề gì. Tới lúc này, cả hai lão nhân mới gật đầu. Ly Hồn cũng thầm thở vào nhẹ nhõm. Sau khi nói chuyện một chút, y liền cáo tự đi ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện chương 137 không ngờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 137 không ngờ. Trong động, hai vị lão nhân nhìn nhau. Lão nhân có gương mặt đầy sát khí nói một cách chậm rãi. Lão ca! Ngươi nói xem tên tiểu tử mà ly hồn đưa tới có vấn đề gì không? Nghe ly cường nói thì dường nhu ly hồn có chút e ngại đối với hắn. Lão nhân có khuôn mặt ông hòa cười một tiếng rồi nói Chẳng lẽ ngươi nghĩ một tên tiểu tử Cương Anh Thiên Giai có thể gây nên sóng gió hay sao? Nếu quả thật có chuyện gì đó không ổn thì giết hắn Hơn nữa Cương Anh Thiên Giai không lâu nữa sẽ đột phá Tới lúc đó hoàn toàn có thể đi săn con mồi kiếm lấy linh thạch cho thôn chúng ta Nhờ đó mà lần nộp phí lần sau sẽ giảm bớt ra nhiều Dù sao thì hiện giờ số động của chúng ta có rất nhiều Thêm nhiều người cũng không sao Úi chào Trong mấy năm gần đây Huyết ngục càng lúc càng rối loạn Thậm chí có vài thôn nhỏ được thành địch ngược bảo hộ Trong một đêm bị xóa sổ Thôn gia của chúng ta nằm vào lớp giữa Nên có thêm người là thêm một phần thực lực. U, V, K, W, W, M. Có điều lão ca có lo lắng cũng chẳng có ích gì. Chẳng bao lâu nữa ta cũng có thể đột phá. Tới lúc đó, với hai gã cường giả cương vương là đủ giữ yên cho thôn. Lão nhân tanh máu cười nói một cách chậm rãi. Trong mắt lão lón lên một tia sáng. Đột phá kiếp cương để đạt tới cương vương đó là niềm hy vọng trước mắt của lão. Tốt lắm. Tu luyện cho tốt đi. Lâu thì 10 năm, chậm thì 20 năm là có thể đột phá. Tới lúc đó, thực lực của thôn ly ra chúng ta sẽ bước lên một nước mới. Lão nhân có gương mặt ôn hòa chậm rãi cười nói rồi nhắm mắt. Ở giữa ngọn núi trong một cái động, Lôi cương hưng phấn nhìn hai tay của mình. Lúc này, hai tay hắn to lên một cách quá dị, giống như ban tay của thái thản cự nhân. Trên hai tay hắn gân xanh nổi chằng chịch, những mối cơ đều tăm tắp. Lôi cương đập hai tay vào nhau lập tức vang lên tiếng gió rít chẳng khác gì tiếng sấm khiến cho lỗ tai của hắn ơm um ơm. Um. Đồng thời tiếng động cũng vang lên trong động mãi không thôi. Lôi cương phát hiện ra, mình chỉ cần làm cho cương khí và nội hình trong kinh mạch tập trung vào hai tay sẽ được như vậy. Hơn nữa, sau đó, lực lượng sẽ tăng vọt. Tới đây, hắn chợt nghĩ tới nam tử âm độc lúc trước. Hắn rất muốn thử xem uy lực của một quyền này như thế nào. Nhưng khi nhìn ra ngoài động, hắn đành phải từ bỏ ý định đó. Chỉ sợ một quyền của hắn cũng khiến cho tất cả cường giả trong thôn ly ra bừng tỉnh. Sau khi hấp thu tu vi của nam tử âm độc, mặc dù phần lớn bị bốn con thần long nuốt mất nhưng số còn lại cũng đủ cho lôi cương đột phá cương anh tới kiếp cương. Mà ở đây, mật độ linh khí so với trung su giới dày hơn gấp 10 lần nên tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Sau khi hắn tỏa thần thức xem xét hai tay và hai chân của mình không có hiện tượng gì khác thường Lôi cương tự hỏi không biết bốn con thần long đó chạy đi đâu Sau đó, lôi cương liền tỉnh tâm từ từ vận hành ngũ hành thể tu bước vào trong tu luyện Năm tháng thấm thoát như thoi đưa nháy mắt đã mười năm trôi qua Trong mười năm đó, lôi cương đều chìm vào trong tu luyện Lê Hồn cũng tới vài lần nhưng cứ nhìn thấy trận pháp nơi của Động lại nghĩ tới lời nói của Lôi Cương liền suy nghĩ một chút biết Lôi Cương có thể đang chìm trong tu luyện vì vậy mà cũng không quấy rầy. Trở về sinh hoạt như trước ở thôn Ly Gia. Do Lôi Cương vừa mới tới thôn đã chìm vào bế quan nên 10 năm trôi qua không còn ai nhớ tới hắn nữa. Ngày hôm đó trong động của lôi cương đột nhiên vang lên những tiếng ầm ầm. Linh khí giảm bớt nhanh chóng. Ánh mắt lôi cương sáng ngời tràn ngập một sự kích động và vui mừng. Hắn nhanh chóng vọt ra khỏi động, rồi chạy như điên ra khỏi thôn ly ra. Khi hắn rời thôn, đám đệ ở cũng chỉ cảm thấy có một trận gió mạnh xuất hiện mà không hề thấy bóng người. Trong lòng họ kinh ngạc thầm đoán là có một vị trưởng lão nào đó đột phá tu vi. Lôi cương chạy như điên tới cách thôn ly ra mười dặm, đến một ngọn núi lớn cao nghìn trượng liền dừng lại. Hắn ngồi xuống, xếp bằng trên mặt đất. Linh khí xung quanh bị sự tu luyện của hắn cuồn cuộn lao về phía lôi cương. Không lâu sau, một cơn lúc xoáy linh khí trong suốt xuất hiện. Lúc lôi cương hấp thu linh khí chuẩn bị cho bước đột phá cuối cùng, thì trong cái động cao nhất của thôn Ly Gia, lão nhân có nét mặt như sặc mùi máu đột nhiên mở mắt. Gương mặt đầy sự kiết động mà nói với giọng run run Lão ca! Ta sắp đột phá! Lão nhân có gương mặt ông hòa đang ngồi bên cạnh chậm rãi mở mắt, trong mắt ló lên một tia sáng. Lập tức gương mặt lão xuất hiện một nụ cười Vậy thì tốt rồi Lấy linh khí và linh đan đã chuẩn bị từ trước Mà bắt đầu tiếp nhận lôi kiếp đi U-W-W-M Lão nhân có vẻ ngoài tanh máu gật đầu hưng phấn Sau đó lão liền lấy linh khí và linh đan ra ngoài Đừng! Không thể ở đây! Nếu không thiên lôi sẽ ảnh hưởng tới những người trong thôn đi, Chúng ta tới nơi khác Lão nhân ông hòa nói một cách chậm rãi rồi hai người biến mất Khi hai người xuất hiện thì đã cách thôn ly ra tới 10 dặm Lão nhân có nét mặt ông hòa nhìn xung quanh rồi chỉ về phía ngọn núi cao nhất mà nói Đi vào đó độ kiếp đi Nơi đó linh khí dường như rất dày Có lợi cho ngươi âm um, âm um, Bầu trời đang trong xanh Đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền Mây đen trên trời Lập tức xuất hiện dày đặc Với những tia chết màu tím ló Lên liên tục Lão nhân có vẻ ngoài máu Tanh đột nhiên nhảy dựng lên Tốc độ nhanh hơn mấy phần Lao tới bên cạnh đồng thời hét lên Lão ca Ngươi hộ pháp giúp ta Ta đi tới trước. Nói xong, lão liền hóa thành một đào ánh sáng lao vào phía ngọn núi. Lão nhân có gương mặt ông hòa rút linh khí đứng đó đề phòng. Khi độ kiếp, người tu luyện hết sức yếu ớt. Nếu xung quanh có người thì chắc chắn sẽ bị người ta vết. Lão nhân máu tanh vừa mới ngồi xếp bằng thì chợt phát hiện lôi cương đang ở cách đó trăm mét. Ninh lên trời đầy kiếp vân, lão cảm thấy lo lắng quát lên. Không đi nhanh đi. Lão phu phải độ kiếp. Chẳng lẽ ngươi muốn bị ảnh hưởng hay sao? Hay là nhân cơ hội cháy nhà để hôi của? Trong lúc lôi cương đang chuẩn bị lấy hư kiếm nghênh đón thiên lôi liền hoảng sợ nhìn lão nhân ngồi cách đó trăm mét mà la lên. Tiền bối. Ta cũng phải độ kiếp ầm ầm kiếp vân giữa không trung càng lúc càng dày hơn Những đám mây đen cùng cuộn kéo đến Ánh chết ló lên liên tục cùng với tiếng sấm vang vọng tới tận chân trời Lão nhân máu tanh suốt chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi Trong ánh mắt lão xuất hiện một sự âm đột Nếu như lão và hắn cùng nhau độ kiếp thì chỉ sợ kiếp vẫn chịu sự ảnh hưởng của hắn mà uy lực càng mạnh thêm. Nếu vậy, trong lúc lão nhân đang suy nghĩ thì một cột xét to bằng cây đại thụ rán xuống. Tới giữa lôi cương và lão nhân nó chật tách ra làm hai đánh cả lên hai người. Lôi cương cảm nhận được sự khủng bố của thiên lôi liền cấp cho mình thêm một cái lồng cương khí Nhưng nói nhanh chóng bị đạo thiên lôi thứ nhất đánh nát. Lôi cương thấy vật mà giật mình. Cương thể tiến vào cương anh chỉ có một đạo thiên lôi. Còn cương anh tiến vào kiếp cương thì có 9 đạo. Kiếp cương tiến vào cương vương thì có 7, 7 49 đạo. Mà đạo vương chính là 9, 981 đạo. Mới đạo thứ nhất của hắn mà uy lực đã khủng bố như vậy a Lôi cương tự cấp cho mình thêm một cái lồng cương khí rồi liếc mắt nhìn lão nhân. Hiện giờ, ngoài trừ đầu lão nhân cháy xém một chút cũng không có hiện tượng gì khác. Xem ra tu vi của lão nhất ít nhất cũng phải là kiếp cương thiên giai hiện giờ đang độ kiếp. Trong không trung, mây đen cuồn cuộn càng lúc lại càng dày thêm. Toàn bộ không gian tràn ngập cơ man nào là những tia chớp. Chúng gây ra áp lực khiến cho người ta có cảm giác hít thở khó khăn. Tất cả mọi âm thanh dường như biến mất, chỉ còn lại tiếng sấm mà thôi. Trong lúc lôi cương lặng lặng chờ đợi đạo thiên lôi thứ hai thì đột nhiên nghĩ tới khi ở luyện khí tôn có tìm dược một bộ công pháp tên là tử hồn thí trần trảm. Trên đó chẳng phải nói cần lĩnh ngộ được ý cảnh của lôi điện hay sao. Nghĩ tới đây. Lôi cương liền từ từ cảm nhận Hư kiếm đặt dọc trước mặt sẵn sàng ngăn cản bất cứ lúc nào